Bản thân đang lâm vào tình huống như thế nào qua những gì và đã đang xảy ra. Tiểu Bình cũng dần ra tự hiểu rằng vì thế chính Tiểu Bình cũng đang lấy làm kinh ngạc khi nhận ra chưa lần nào bản thân Tiểu Bình lại tỉnh táo như lần này. Nhất là sự tỉnh táo kéo dài khá lâu đủ cho Tiểu Bình nghe và hiểu tất cả những gì đang diễn ra xung quanh cho dù Tiểu Bình không thể cử động cũng không thể tự mở mắt để nhìn và tự mở miệng để phát thành thanh âm. Bạch Phụng cũng đã đi khỏi rồi Vậy là Tiểu Bình chỉ còn lại một mình Giữa bọn người đều là thanh y giáo Khó phân biệt được họ là địch Hay là bảng hữu cho đây Tiểu Bình nghe họ đang đối thoại với nhau Một người đang tỏ ra thận trọng Và nói Để cho ả đi Chúng ta làm như thế đúng hay là sai Lợi và hại chỉ trên nhau Một kẽ tóc mà thôi Người khác hờ nhẹ và nói tiếp Hờ Nếu đúng theo thông tin của chúng ta nhận được Thì ả bạch phụng này dù đi hay lưu lại cũng không gây hại gì cho chúng ta cả đâu Vì ả đang bị bạch cốt môn chóc nã à bị quy cho tội phản đồ à khó có khả năng đứng về phe bạch cốt mồn và đối đầu cùng với chúng ta Người thứ ba phản bác và nói Cho dù đó là thông tin đúng Thì chúng ta vẫn phải lường trước việc ả sẽ bị bạch cốt mồn bắt giữ và cha hỏi về tiểu tử này. Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ác Bạch côn Môn sẽ có thái độ với chúng ta. Liệu chúng ta có cách nào đối phó với chúng hay chẳng? Nhân vật lúc nãy đang hắng nhẹ, lại lên tiếng và Thủy chung nhân vật này vẫn tỏ ra điềm tĩnh và đáp. Vẫn vô hại, nếu à Bạch Phụng cứ tiếp tục xem trọng sinh mạng đệ đệ à hơn chính sinh mạng bản thân à như lúc nãy, à đã để lộ ra Và như thế Tin đề đề ả đang do chúng ta sanh cầm Nhất định không bao giờ được tiết lộ ra đâu Nếu được như vậy thì tốt Chỉ sợ không ngầm miệng được lâu Trước thủ đoạn tra khảo chắc chắn Phải rất tàn khốc của bạch cốt môn mà thôi à phải chấp nhận thôi Của chi Người có tâm cơ nhanh nhạy Và tinh tế như ả ta Ả phải hiểu rằng à có tiết lộ hay không Thì một khi ả đã rơi vào tay bạch cốt môn Thì mạng sống ả kể như chẳng còn À đâu quá khở khảo để gây họa thêm cho sinh mạng đệ đệ ởậ được những lời lẽ này thuyết phục toàn bộ những người đương điện đều thờ phào nhẹ nhõm để nỗi có một nhân vật cũng cao hứng thốt lên một lời huynh hoang nếu vậy chúng ta không việc gì phải sợỡ rồi aii đến mặc aithán Nghi cung thủ đôi cung nhỏ đầy lợi hại do chúng ta đã rời công đào luyện ắt sẽ đủ đối phó với bất kỳ ai không mời mà đến Điều cấp thiết bây giờ là chúng ta cần phải tìm mọi biện pháp giúp tiểu tử tỉnh lại và hồi phục ngay đi Dễ thôi, chúng ta đã có quái y trong tay Hy vọng quái y không gây khó dễ cho chúng ta Ngược lại còn giúp chúng ta hoàn thành kế sách như đã định ha Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến Để xem quái y có thật sự danh phù, thực lực hay không Cùng với thanh âm khào khào, chợt vang lên, Tiểu Bình còn nhận ra đang có một bàn tay di chuyển một cách linh hoạt khắp thân thể của mình. Dương suy, mà âm cũng suy, mạch tượng thì mỏng manh như tơ, tuy vẫn còn chi trì nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Cộng với máu huyết, hồ như đã cạn kiệt, bọn thành y giáo các người bảo Lão Phu phải làm gì đối với hoạt tử nhân này đậy. Nhân vật thanh y giáo vẫn luôn tỏ ra điềm tĩnh, thì ngay lúc này cũng điềm tĩnh và đắp. Lão còn gọi tiểu tử này là hòa tử nhân thì tốt rồi. Chúng ta cũng cho là thế đi. Phần của lão, bấy lâu này thanh y giáo đã đồ đãi với lão thế nào, Á lão vẫn còn nhớ. Việc của lão chỉ là làm sao cho tiểu tử tiếp tục chi trì sự sống, và sau nữa là làm cho máu huyết của tiểu tử tự phát sinh ra đi. Chúng ta không còn đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Giọng nói khều khào liền vang lên. Cho Tiểu Bình biết đó là giọng của quái y đích thật. Người bảo không đòi hỏi gì hơn thì đó chính là sự thật đó. Bởi làm gì có đòi hỏi nào khác khiến Lão Phu biết là phải thúc thổ như đòi hỏi vừa rồi của người đây. Thế ý của Lão muốn khước từ hay sao? ha Không khước từ thì còn làm được gì đây? Để lão phu cho mọi người biết hiện trạng của tiểu tử này thì dù cho hoa đà có tái thế biển thước có tái sinh cũng phải thúc thủ ngay thôi nhưng lão là quái y có việc kỳ quái nào mà lão không thể nghĩ ra và thực hiện được lão hãy chứng tỏ lão là quái y thì hận lão phô là quái y chứ chưa phải là thiên Ttàu hay là diêm chúa lão phu đâu thể biến một kẻ chết thành người sống được đậy những tiểu tử chưa phải là người chết Chẳng phải lão vừa gọi tiểu tử là hòa tử nhân đó hay sao? Hòa tử nhân thì sao? Nào khác gì một tử thi nếu không kể đến những nhịp hô hấp mỏng manh và thỉnh thoảng tiểu tử mới có được? Bọn người nên minh bạch một điều Tiểu tử kể như là người sắp chết, rõ chưa Sắp chết chứ chưa phải đã chết trong trách này của lão là làm cho tiểu tử đừng chết, rõ trựa Giọng của quái y trùng xuống và nói Rõ rồi Và bọn người đang bắt lão phu Là một việc tựa như đội trời Nhưng láo phù đành phải chấp thuận Nếu bọn người giúp lão phu thực hiện một điều Mà lão phu không thể thực hiện được Việc gì Truyền nỗ lực cho tiểu tử đó đi Để tiểu tử có thể tự dẫn lưu chân nguyên Giúp cho máu huyết bản thân y tự tái sinh Bọn người cũng phải truyền thụ cho y Một thứ nội công tâm pháp gì đó cũng được Thế nào Sao sao Truyền thụ nội công tâm pháp cho một kẻ Đang trong tình trạng mê man Và không biết đến bao giờ mới tỉnh hay sao Lão đừng có nói đùa đấy chứ Ha Đâu khác gì thứ đòi hỏi Mà bọn người vừa đề xuất cho Lão Phu đây Chính bọn người vừa đùa với Lão Phu Đó thôi Ta hiểu rồi Ý Lão muốn nói đó là cách duy nhất Giúp tiểu tử hồi phục có đúng không Công sai và cách này chỉ có thể thực hiện nếu tiểu tử đừng có mê man. Đồng thời chính tiểu tử cũng phải đồng tình để tự mình vượt qua ngưỡng cửa của thần chết. Lời của Lão Phu đến đây là hết rồi. Và đó cũng là tất cả những gì có liên quan đến kiến văn y thuật mà chọn một đời Lão Phu đã thu thập lấy. Chào ơi! Vậy Lão cũng không thể giúp tiểu tử tỉnh lại hay sao? Cho dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Lần đầu tiên Tiểu Bình nghe Lão Quái Y cười và nói Người muốn Tiểu Tử tỉnh lại làm cái gì? ha ha hai người nghĩ Tiểu Tử rồi sẽ vui vẻ tiếp nhận việc truyền thụ nội công tâm pháp Để sau đó khi có thể tự làm cho máu huyết tái sinh Tiểu Tử cũng sẽ vui vẻ để người rút hết bầu huyết này đến bầu huyết khác Tạo cho người có cơ hội thao túng Và lập thủ đoạn đối với những người đang manh nhà Có ý đồ muốn xuất nhập bạch cốt cốc cũng nền Và nếu có ý nghĩ này Phải chăng do ngươi chủ quan Tưởng rằng tiểu tử hiện là người bị thanh y giáo xanh cầm Ngươi hãy tỉnh mộng đi là vừa Ha ha ha Lập tức có nhiều tiếng quát tháo vang lên Để cho Tiêu Bình biết sắp sửa Có một trận giao chiến Giữa thanh y giáo và quái y Như chuyện đã xảy ra giữa Bạch Phụng Và bọn thanh y giáo lúc nãy Tiếng gầm to như tiếng xấm động Của lão quái y vang lên Đội thanh y cung thủ đã có lệnh triệt thoái, còn lại bốn người bọn người liệu có tư cách đối đầu với lão phu hay sao? Hãy xem trưởng đây. Ẩm Ẩm hai tiếng, bọn thanh y giáo càng được cớ quá tháo ẩm ý. Giỏi thật đấy, không ngờ bấy lâu nay bọn giáo và toàn thể võ lầm đều bị lão quái y che mắt, hóa ra thân thủ còn cao minh hơn cả y thuật, đỡ chịu. Tiểu Bình bỗng bị một người nhấc lên Sau đó có tiếng bọn thanh y giáo gạo thét Tiểu tử là do bọn ta lập mưu cầm giữ Lão quái y đừng có hòng phỗng tay chện Mau đuổi theo lão đi Tiểu Bình nghe chàng cười khùng khục của lão quái y vang ngay bên tay Nơi này vốn là nơi lão phu từng cư ngụ Bọn người muốn đuổi cứ đuổi đi Nhưng rồi sẽ phải thất vọng ngày thôi ha ha ha Và vút một tiếng Cảm nhận không hề đánh lừa Tiểu Bình qua việc gió đang thổi lồng lộng qua bên tai. Tiểu Bình biết bản thân đang được lão quái y dùng khinh thân pháp đưa đi. Và có lẽ càng lúc càng đi sâu vào Kim Sơn. Nơi quái y do từng liêu ngụ nên rất thông thuộc địa hình. Chợt Tiểu Bình nghe lão quái y lầm bẩm và nói. Bọn chúng điều động người cũng nhanh thật đó. ha Định phong tỏa toàn Kim Sơn này hay sao? Không dễ thế đâu. Thân hình của Tiểu Bình vẫn tiếp tục bị đưa đi nhưng Tiểu Bình hiểu qua câu nói lầm bầm của lão chắc hẳn lão đang liên tục chuyển đổi phương hướng quyết không để bọn thanh y giáo nhờ có nhân số thật đông sẽ phong tỏa mọi lối đi của lão ta. Và điều này đương nhiên dẫn đến một hậu quả đó là thân hình của Tiểu Bình chật bị va chạm vào một vật cứng. Có lẽ lão đang chui vào những động kín và do khẩn trương nên lão không thể tránh cho Tiểu Bình và những va chạm khiến Tiểu Bình vì đau phải trở lại tình trạng mê man như bao nhiêu lần trước đó. Trưởng lão có chắc chắn bí thuật mê hồn sẽ giúp bổn cung thu kết quả hay không? Nhận thức của Tiểu Bình đã có trở lại, đúng vào lúc Tiểu Bình nghe câu nói trên do một thanh âm thánh thoát, đích thị là của một nữ nhân phát ra. Và liền sau đó Tiểu Bình nghe câu đáp của lão quái y, cũng là liên quan đến bí thuật mê hồn và một danh xưng kỳ lạ. Gọi là bổn cung Lão đang biện giải như sau Tiểu tử kẻ như đã chết rồi Bớt quá chỉ còn một chút hơi thở Để gọi tiểu tử là hoạt tử nhân mà thôi Lão Phu dù không phải là người độc ác Vẫn đành miễn cưỡng chọn giải pháp duy nhất này Hầu giúp bổn cung thu hồi thánh vật Nhưng tán thành hay không Đó là quyền quyết định sau cùng của cung chủ thôi Lần đầu tiên Tiêu Bình mới biết thế nào là tâm trạng sợ chết của người biết chắc bản thân phải chết đi. Và đó chính là hiện trạng của Tiêu Bình trong thời gian qua, mạc cho Bạch Phụng đã tận lực tận tay chọc mọi nơi, mọi chỗ, quyết giành giật lại Tiêu Bình từ tay tử thần và bắt chước y thuật cao minh vào bậc thượng đẳng của một nhân vật được mệnh danh là quái ỷ. Tiêu Bình sắp chết. Chao đó là điều đáng sợ hãy chẳng tha để Tiêu Bình tự cảm nhận sự thật đáng sợ này còn hơn là nghe tận tai lời người khác nói về mình như thế. Tuy nhiên, Tiểu Bình thầm cười mỉa mai bản thân, họ đâu có ý nói cho Tiểu Bình nghe. Vì đối với họ, Tiểu Bình hiện đang là hòa tử nhân kia mà, một người kẻ như đã chết, nếu nhìn qua dáng vẻ bề ngoài. Như vậy họ đâu nghĩ Tiểu Bình có thể nghe được những gì họ đang nói, đang đàm đạo cho dù những lời đó đề cập đến chính Tiểu Bình. Chờ Tiểu Bình nghe giật thót cả người. Đó là Tiểu Bình cảm nhận như thế, Chứ bản thân của Tiểu Bình nào có nhích động gì được để gọi là giật thót khi bên tai tiếp nhận ba chữ Hoạt cương thi, dường như do lão quái y đã nói ra thì phải. Tiểu Bình vội chú tâm nghe tiếp. Đúng là lão quái y đang nói. Có gọi như thế cũng không có gì là sai, vì sau khi được công tổ hoàn thành với thủ thuật của lão phu, tiểu tử đương nhiên sẽ có đủ mọi dấu hiệu của một hoạt cương thi. Nào là biết y có động cái trì, nào là có thể tự vận công dẫn lưu nội kình theo tâm pháp mà cung chủ muốn tiểu tử phải vận hành. Có khác chỉ là một điểm là nếu so với hoạt cương thì thì tiểu tử vẫn có đầy đủ những cảm nhận như những người còn sống. Nghĩa là vẫn đau đớn về thể xác vẫn phải ăn khi đói, uống khi khát, vẫn chảy máu huyết đến cạn cùng nếu bị đình nhân đả thương. Nghĩa là... Giọng nữ nhân cắt ngăn Tiểu điệt hiểu rồi Nói cách khác y vẫn là người như mọi người Chỉ trừ phần nhận thức về chi giác có đúng không Quái y thừa nhận và đáp Đúng vậy đó Vì thế theo lão phô Chúng ta nên gọi tiểu tử là hoạt tử nhân Thì đúng hơn Giọng nữ nhân ra chiều ái náy Hoạt tử nhân sao Vì hoài báo suốt mấy trăm năm qua Của bồn công Trưởng lão nói đi Chúng ta có nên tiến hành việc này hay chẳng Quái y trấn và nói ngay. Lão Phô cũng từng ai nấy lương tâm Nhưng mọi tâm trạng này sẽ không còn nữa Nếu cũng chủ nghĩ đến việc tiểu tử Rồi sẽ như thế nào khi rơi vào tay thần bàng Hay bạch cốt môn Hoặc thanh y giáo Hoặc là các môn phái khác đây Tiểu tử sẽ chết Đó là điều chắc chắn rồi Hoặc giả như Giọng của nữ nhân chật chầm lắng Như cô nén cơn phẫn nộ và nói Hoặc giả y sẽ biến thành công cụ để thanh y giáo đã có ý định sử dụng. Trưởng lão nói không sai, bồn cung thả biến y thành hoạt tử nhân, còn hơn để mọi người vì ý đồ riêng tư sẽ biến y thành tội nhân thiên cổ cũng nền. Quái y trật cao giọng và nói, Nghĩa là công chủ tán thành giải pháp của lão phu có đúng không? Nữ nhân thở dài, miễn cưỡng và đáp Với điều kiện sau đó chúng ta phải tròn bồn phận chăm sóc cho y vĩnh viễn Phải lo lắng cho y như chúng ta vẫn lo lắng đối với môn nhân trung thành của bồn cung Có tiếng hai bàn tay của Lão Quái Y xoa vào nhau Lão Phô sẽ tự tay lo liệu điều này Đúng như chú ý của công chủ thôi Tiểu tử thật đại phúc khi được công chủ biệt đãi như thế này Lão Phô có thể bắt đầu rồi Giọng nữ nhân bảo ngay Nếu thời gian thi hành thủ thuật chỉ mất 1-2 canh giờ như trưởng lão vừa nói Tiểu Điệt nghĩ Tiểu Điệt có thể làm hộ pháp cho trưởng lão đây Lão quái y liền cất giọng hoan hỉ Được như thế còn gì tốt bằng Lão Phu cũng định đề xuất nhờ công chủ tự thân truyền thụ tâm pháp cho tiểu tử thôi Tiểu Điệt cũng nghĩ như vậy Trưởng lão có thể bắt đầu được rồi đó Tiểu Điệt sẽ chở Tiếp đó Tiểu Bình nghe tiếng bước chân của Lão Quái Y lại gần đủ cho Tiểu Bình hiểu nguyên nhân bản thân sắp bị biến thành hoạt tử nhân là điều không còn gì để bàn cãi. Tuy vậy Tiểu Bình thật sự muốn kêu lên thật to họ đã sai ở một điểm rằng Tiểu Bình vẫn là người còn đầy đủ mọi nhận thức. Họ cần phải biết rõ điều này trước khi biến Tiểu Bình thành một hoạt tử nhân. Nhưng họ vẫn tiến hành. Cụ thể là Lão Quái Y đang dùng nhiều vật nhọn Cảm liên tiếp vào nhiều nơi trên khắp thân thể của Tiểu Bình Đó là thủ pháp kim châm đảo huyệt Mà Tiểu Bình đã một lần được nếm thử Thật lạ Lão quay y đã có y thuật cao mình Thủ pháp kim châm đảo huyệt của lão Tuyệt nhiên không hề gây đau đớn cho Tiểu Bình Trái lại Càng làm cho tâm trí của Tiểu Bình thêm tỉnh táo Để cảm nhận toàn thân Đang sảng khoái vô thường Có lẽ biểu hiện này Là rất rõ Nên có tiếng nữ nhân nọ buột miệng kêu lên Ý đã có dấu hiệu hồi sinh Ý thuật của trưởng lão Đáng phải gọi là thánh thủ rồi đó Lão quái y không một lời đáp đổ cho tiểu bình hiểu lão Vẫn đang toàn tâm toàn ý Áp dụng thủ thuật đang tiến hành Được một lúc Khi đôi mắt của tiểu bình lần đầu tiên Có thể tự máy động Lão quái y mới chịu lên tiếng Đúng lúc rồi đó Phiền cung chủ nên nhân cơ hội này truyền thụ tâm pháp bổn cung cho tiểu tử đi Tiểu Bình rất muốn mở to mắt để nhìn quanh Và nhất là nhìn nữ nhân luôn được lão quái y gọi là cung chỗ Rất tiếc có lẽ do sức lực vẫn chưa phục hồi Nên mọi ý muốn không thể nào thực hiện cho được Có một động chạm nhẹ vào người Tiểu Bình Một động chạm vừa nhẹ nhàng vừa cẩn trọng Chỉ có ở nữ nhân Đó là lúc Tiểu Bình nghe lão quái y chợt kêu lên Hình như cung chủ vừa cho y dùng linh đan Chuyện này tại sao cung chủ không chờ hỏi ý lão phụ Rất có thể lợi sẽ bất cập hại đó Nữ nhân đáp Cũng là lúc tiểu bình cảm nhận Có một vật trợ tan biến thần nhanh Ngay vào trong miệng Nào phải là linh đan trị thương Khiến trưởng lão phải hốt hoảng Kỳ thật tiểu điệt chỉ muốn giúp y sớm Có một ít chân nguyên nội thể Nên vừa cho y một hoàn tuyết xâm Chi thực mà thôi Lão quay y có phần hơi ngạc nhiên Hỏi ngay Làm thế nào mà công chủ Có được tuyết xâm chi thực hoàn Vốn là báu vật bất khả ly thân của Ngọc Tuyết Lão Lão Có một lần do tình cờ Tiểu Điệt diễn kiến Ngọc Tuyết Lão Lão Và Tuyết Xâm Chi Thực Hoàn chính là quà diễn kiến của Lão Lão cho Tiểu Điệt đây Thế cung chủ được tặng bao nhiêu hoàn? Chỉ một mà thôi Chào ơi nếu chỉ có một, sao cung chủ lại phí phạm Không chịu lưu lại dùng cho chính bản thân Nữ nhân phì cười Khiến Tiểu Bình có phần nào cảm kích và chợt có thiện cảm. Tiểu Điệt nghĩ cho y dùng chính các cách hay nhất mà không sợ phí phạm. Chẳng phải trưởng lão vừa nói, nhờ có y thì chúng ta mới có cơ hội thu hồi thánh vật của bồn cung đó hay sao? Trưởng lão cũng đừng phàn nàn nữa đi, vì dẫu sao Tiểu Điệt cũng đã cho y dùng rồi. Có tiếng lão quái y thở dài tiếc nuối. Lão phô thật là đa sự, mong cung chủ lượng thứ cho. Kỳ thực, Lão Phu chỉ tiếc cho công chủ vừa bỏ phí đi những 20 năm công phu tô vi từ một hoàn tuyết xâm chi thực duy nhất đó thôi. Có tiếc thì chuyện cũng đã rồi, trưởng lão nghĩ sao? Tiểu Điệt có thể bắt đầu truyền thụ tâm pháp cho y được chưa? Đương nhiên là được rồi, nhưng để nhanh có kết quả có lẽ công chủ nên dùng thủ pháp khai đỉnh đại pháp mà truyền thụ cho y. Trưởng lão muốn nói Tiểu Điệt phải vừa truyền thụ khẩu quyết Vừa dẫn dắt y cách dẫn lưu chân nguyên hay sao Không sai Tiểu tử là hoạt nhân Nghĩa là không còn nhận thức Chỉ bằng cách đó công chủ mới có thể giúp y sau này Tự hành chân nguyên nội thể theo bản năng Tiểu điệt hiểu rồi Nhưng có lẽ trưởng lão cũng phải lưu lại đi Làm hộ pháp trong lúc tiểu điệt truyền công Lão quá y ngập ngừng Như thế có tiện hai chăng Vì đây là nội công tâm pháp duy nhất dành cho công chủ luyện mà thôi. Không hề gì, nếu không muốn nói là thứ tâm pháp hãy còn nhiều điểm khiếm khuyết. Trưởng lão dù có nghe cũng không sao. Sở dĩ bổn công có quy định nghiêm ngặt như thế. Vì đó là quy định dành cho tâm pháp thượng thừa của bổn công lúc chưa hề thất lạc. Còn như lúc này thì chúng ta còn gì nữa mà giữ gìn được đây. Lão Quái Y nghiêm giọng Tùy lão phu không nghĩ như thế. Nhưng do lúc cung chủ truyền lực là lúc cơ kỳ hệ trọng, lão phu thật không yên tâm nếu không được ở bên cạnh cung chủ thôi. Có người liền đỡ Tiểu Bình ngồi dậy, và như người đó cũng ngồi ngay phía sau Tiểu Bình. Giọng nói ôn nhu lại vang lên cho Tiểu Bình biết đích thị Nữ Nhân đang ngồi ngay phía sau. Một hành vi cần biết cho việc truyền thụ tâm pháp theo cách thức khai đỉnh đại pháp. Nữ Nhân nói vào tai Tiểu Bình. Ta không biết các hạ là ai? Dù vậy, kể từ nay ta sẽ xem các hạ là người của bổn công. Ta hứa quyết không bạc đãi các hạ. Còn bây giờ, dù các hạ nghe hay không nghe, hiểu hay không hiểu, ta cũng buộc phải truyền thụ khẩu quyết và chỉ dẫn các hạ cách dẫn lưu nội kình theo tâm pháp của bổn công. Những khẩu quyết của nội công tâm pháp liền sau đó được nữ nhân đọc đủ to vào tay và vào tiềm thức của tiểu bình. Đó là nữ nhân nghĩ như thế. Chứ kỳ thực Tiểu Bình do vẫn còn nhận thức nên có nghe, có hiểu và có cả sự giật mình hoang mang. Bởi những lời lẽ do nữ nhân đọc, Tiểu Bình chỉ thoáng nghe đã nhận ra đó là tâm pháp vô vị. Hay nói rõ hơn, đó là những kinh văn vô vi mà Tiểu Bình từng đọc và từng dùng để làm vật trao đổi với triệu thạch liễu, với môn chủ bạch cốt môn, thạch quế Trần lúc còn ở bạch cốt gốc. Nhưng Tiểu Bình không có nhiều thời gian để kinh ngạc. Bởi từ lòng bàn tay vừa được nữ nhân đặt lên trên đỉnh đầu của Tiểu Bình Đang có một luồng khí nóng thấm nhập qua Sau đó dẫn lưu qua các huyệt đạo quy tụ dần tại đan Điền Một diễn biến kỳ lạ liền phát sinh Từ đan điền của Tiểu Bình Cũng dâng trào lên một luồng khí nóng Chính là chân nguyên gần 30 năm công phu Tô Vi Trước kia Tiểu Bình đã được bọn người trưởng lão hội Và mộ môn chủ Bạch Cốt Môn chút vào Cùng lúc đó Tiểu Bình nghe thanh âm của nữ nhân vang lên mừng rỡ Ý đã tiếp nhận chân khí và tiếp thụ tâm pháp rất nhanh. trưởng lão, tiểu điệt phải làm gì? Vì chân nguyên có từ tuyết xâm trí thực hoàn đã xuất hiện rồi. Có tiếng của lão quái y đã một cách rất khẩn trường. Công chủ cứ tiếp tục truyền lực đi, đừng vội ngưng lại lúc này. Hãy dùng chân nguyên của công chủ giúp chân nguyên của tiểu tử dễ dàng dung hòa. Sau đó được tiếp tục dẫn lưu khắp các kinh mạch theo đúng tâm pháp của bổn cung. Nỡ nhân làm theo và lại kêu. Trong người của y lại phát sinh một luồng lực đạo, không lẽ y trước kia vốn đã từng luyện công. Lão quá y càng thêm nôn nóng. Chuyện đó không có gì là lạ cả đâu, máu huyết của tiểu tử nếu có thể khắc chế bách độc thì nguyên nhân có lẽ do tiểu tử đã từng vô tình dùng phải một linh dược nào đó hãn thế. Mãi đến bây giờ mới phát sinh hiệu dụng mà thôi. Công chủ cần phải tiếp tục dung hòa đi. Hay nhất là phải làm cho tiểu tử tọa công, có như thế, sau này tiểu tử rất có thể trở thành cao thủ bậc nhất đang cần cho bổn công. Riêng tiểu Bình thì rõ luồng khí nóng đầu tiên xuất hiện từ đan điền chính là chân nguyên do Bạch Cốt Môn chút truyền. Chỉ có luồng khí nóng thứ hai cũng dâng lên từ đan điền mới chính là hiện tượng phát sinh từ tuyết sâm chi thực hoàn giây đó như nhận định của nữ nhân. Dieng Linh Dược Hãn Thế Hoặc gì gì đó như lão quái y vừa nói Theo tiểu bình thì chỉ là những suy đoán vô căn cứ của lão mà thôi Nhưng những suy nghĩ của tiểu bình chợt trở nên vô căn cứ Khi thanh âm của nữ nhân một lần nữa lại vang lên Không ổn rồi trưởng lão Ở y lại có thêm một luồng lực đạo nữa xuất hiện Tiểu điệt chân lực có hạn E không thể dung hòa được đâu Đến kiềm chế cũng không thể được Tiếng của lão quái y càng tỏ ra cấp bách Công chủ chưa có bỏ cuộc, bằng không bao công sức của chúng ta từ đầu cho đến bây giờ đều biến thành vô dụng cả thôi. Và nhịp hô hấp nặng nhọc của nữ nhân bắt đầu xuất hiện, lọt vào tai của Tiểu Bình lúc bản thân Tiểu Bình rồi cũng nhận ra từ đan điền quả nhân đang có một đợt khí nóng thứ ba xuất hiện lan tỏa ra. Và cùng với việc xuất hiện luồng lực đạo này, chính Tiểu Bình cũng nhận thấy luồng lực đạo do nữ nhân truyền vào. Dù vẫn tiếp tục dẫn dắt ba luồng lực đạo bản thể của tiểu Bình nhưng cũng bắt đầu hòa lẫn và chìmìm vào ba luồng lực đạo kia như thể nó không hề hiện diện đó là lúc nữ nhân đang cố gượng kêu lên nguy rồi trưởng lão, tiểu điệt tiểu điệt không thể thuân Nguyên về trái lại trái lại Có tiếng lão quá y cười hăng hấp có phải Trân Nguyên nội thể của công chủ, gần như bị hút chặt vào tiểu tử có đúng không? Thật là không ngoài dữ liệu của lão phò ha ha ha. Dù nhịp hô hấp đang khó khăn, nhưng nữ nhân lấy làm lạ về những lời kỳ lạ của lão quái y. "Sao trưởng lão cười? Phải chăng phải chăng đây chỉ là hiện tượng nhất thời và sẽ không gây bất lợi gì cho tiểu điệt có đúng không?" Lão quái y cười to hơn. "Trong y thuật, hiện tượng này được gọi là nhân hoàn nhân." cũng tương tự câu mạng đổi mạng mà giới giang hồ quen gọi đó thôi. Nhờ đó khi tiêu tử hồi sinh và được gọi là hoạt nhân thì chính chủ vì chân nguyên cạn kiệt nên phải biến thành loài người vô dụng, sống không ra sống mà chết không ra chết thôi. Ha ha ha. Giọng của nữ nhân hoàng loạn thấy rõ. Điều này có nghĩa là trưởng lão đã biết trước tiểu điệt sẽ nhân chịu hậu quả này hay sao? Không sai, Nam công Yến Người sẽ không còn là cung chủ vô vi cung nữa đâu Lão Phô cũng không còn là thuộc hạ Cho người tùy tiện sai khiến nữa đâu Không những thế Thẩm hóa du này Sẽ có thêm một gã nô bộc trung thành Đó chính là tiểu tử vừa nhờ người Mà biến thành hoạt nhân Có một điều mà vì ngươi không hỏi Nên lão phô cảm thấy không cần cho người biết trước Đó là hoạt nhân chỉ mãi mãi trung thành Với người nào được y nhìn thấy trước tiên mà thôi Và người đó hiện chính là lão phô Là thẩm hóa ru này Ha ha ha Nam Cung Yến vỡ lẽ Lão Lão Thẩm hóa ru Lão định tâm làm phản hay sao Và đây là kế của lão Nhằm hãm hại Nam Cung Yến ta đây có đúng không Người đừng dùng chữ phản với ta Có chăng là ta không chấp thuận mãi mãi Cứ là người trong người khác sai khiến mà thôi Và nhất là kẻ sai khiến ta lại là một tiểu nha đầu với một danh xưng vô nghĩa là cung chủ vô vi cung. ha Vô vi cung là cái gì cơ chứ? Chỉ là chút hư danh còn sóc lại cuộc thùa nào đó xa xưa là lúc vô vi cung từng hùng bá thiên hạ. Còn lúc này ba chữ vô vi cung không đủ làm cho bất kỳ nhân vật giang hồ nào kinh tâm hoặc e ngại cho đầu. Vậy thì làm sao ta vẫn cứ phải bám mãi vào người nuôi mộng ảo có một ngày vô vi cung trở lại thùa hào hùng xa xưa. Ta phải tự lo cho ta thôi và thẩm hóa du này sẽ có ngày độc bá thiên hạ với một hoạt nhân sở học cao mình vừa được ngươi thay ta đào luyện. Ha, ha ha Một chuyển biến quá bất ngờ hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tiểu Bình vốn là người chưa một lần thật sự đụng chạm với giới giang hổ. Và Tiểu Bình không thể không phẫn nộ thay cho Nam Cung Yến là nhân vật vừa bị lão quái y thẩm hóa ru phỉnh phờ lừa dối không hề nghĩ đến hai chữ thân tình dù chỉ là tình người. Tiểu Bình mở bừng hai mắt. Và kìa, một lão nhân vừa có vóc dáng cao gầy vừa có niên kỷ chưa thật sự vượt quá ngũ tuần cũng đang đâm đâm nhìn lại Tiểu Bình. Đó chính là lão quái y thẩm hóa ru. Tiểu Bình nhận ra lão qua thanh âm của lão đang phát thoại với Tiểu Bình. Hãy nhìn ta là chủ nhân của ngươi đây. Từ nay ta sẽ gọi ngươi là tiểu hoạt. Ngươi phải chấp hành mọi mệnh lệnh của ta, của chủ nhân ngươi. Ngươi thử cư động xem nào. Đó là điều tiểu bình đang muốn thử. Tiểu bình thận trọng nhích động hai tay, sau đó là hai chân. Tiểu bình lấy làm mừng vì cuối cùng bản thân cũng có thể cử động theo ý muốn. Quái y thẩm hóa dô cũng mừng, vì thế lão tiếp tục bảo rằng khá lắm, khá lắm, Tiểu Hoạt ngươi khá lắm. Giờ thì đứng lên nào, để ta giúp ngươi gỡ toàn bộ những mũi kim châm vẫn còn cắm khắp người ngươi Tiểu Bình chậm chạp đứng lên. Chợt có một bàn tay khẽ chạm vào vai của Tiểu Bình từ phía sau, như có ý giữ Tiểu Bình ngồi lại. "Đừng, đừng nghe theo lệnh của lão, lão sẽ biến ngươi thành công cụ để sát nhân thay lão đó. Tiểu Hoạt, hãy nghe ta, đừng nghe theo lão." Tiểu Bình dùng mình vì sự đụng chạm và thoáng lưỡng lự không biết có nên đứng lên hay không Quái y thẩm hóa ru bỗng há miệng tuôn ra chẳng cười đắc ý và nói Người sớm quên y chỉ là một hoạt nhân thôi sao Người có nói gì cũng vô ích mà thôi Vì tiểu hoạt chỉ biết trung thành với mỗi một mình ta mà thôi Đừng, đừng ngăn y lại Người có nghĩ chính vì hành động của người sẽ khiến ta vì một chút bực tức Có thể sẽ ra lệnh cho tiểu hoạt hạ thủ ngươi hay không Đừng có giải giọt như thế chứ. Ha ha ha. Cánh tay đang đặt hờ trên vai Tiêu Bình liền thẫn thờ hạ xuống, kèm theo một tiếng thở dài tuyệt vọng. Ta đã hại ngươi rồi, Tiểu Hoạt, ta thật sự lo và tiếc cho ngươi. Tiêu Bình lại dùng mình, nhưng nhà đó, Tiêu Bình có dịp đứng lên, khắp khởi mừng vì bản thân hầu như đã trở thành lại bình thường, đã có thể cử động bình thường. Quái y thẩm hóa ru, thấy rõ biểu hiện mừng rỡ của tiểu bình, lão càng thêm đắc ý và nói. Phải chi, ngươi có thêm nhận thức, ngươi không những là người bình thường như mọi người, mà ngươi còn sẽ là đệ tử đắc ý nhất của ta. Yên tâm đi, rồi ta sẽ chỉ điểm nhiều loại công phu cho ngươi, những thứ công phu ta đã bỏ công thu thập từ những người từng được ta cứu mạng trò ha ha ha. Lão vừa cười vừa nhanh nhẹn vươn tay thu hồi lại toàn bộ những mũi kim châm đang cắm khắp người tiểu bình. Nam Cung Yến loạn trọng đứng lên bằng cách bám vào tay của tiểu bình. Lão đã chữa trị cho người bằng cách buộc người phải dùng công phu bản thân để trao đổi. Hóa ra từ lâu, lão đã biến tầm, lão đã làm nhục môn hộ, biến y thuật của vô vi công thành công cụ của lão tả. Quái y thầm hóa ru bỗng gầm vang. Này, đừng có nói với ta về vô vi cung nữa đi. Một người như ta tuyệt đối không thể thú nhận là có xuất thân từ một vô vi cung hèn hạ đâu. Người còn nói nữa ta sẽ giết người như vất bỏ đi tất cả những gì có liên quan đến vô vi cung. Đừng bao giờ đoàn tuyệt với quá khứ. Nhất là quá khứ đã giúp chúng ta nên vóc nên hình. Lời của đại ca Đoàn Mộc Ngũ trước kia bất giác tái hiện trong tâm trí của Tiểu Bình. Càng khiến Tiểu Bình phẫn nộ với Lão Quái Y Nhân vật vừa từ miệng thốt ra Những lời bội nghĩa Những lời rũ bỏ quá khứ Tiểu Bình chợt quanh nghiêng người Đưa mắt nhìn nữ nhân lần đầu tiên thấy mặt Chạm phải ánh mắt của Tiểu Bình Nam Cung Yến không thể giấu nổi Tâm trạng bàng hoàng Người Các hạ không hề là một hoạt nhận Đến Lão Quái Y thẩm hóa ru Cũng kêu lên Tiểu hoạt Ngươi, sao ngươi tự quay người Ta nào đã ra lệnh cho ngươi đâu Tiểu Bình vẫn nhìn Nam Cung Yến Một nữ nhân có lẽ có niên kỳ Chỉ bằng bạch phụng Hoặc kém hơn một chút ít mà thôi Cô nương là công chủ của vô vi cung đó sao Quá đủ cho Nam Cung Yến Từ trang thái bàng hoàng Chuyển sang ngỡ ngàng Quả nhiên Các hạ không hề là một hoạt nhận Tương tự Lão Quả Y cũng nhận ra sự thật Tiểu từ quả là đáng chết sao dám dùng thủ đoạn dối lừa thẩm hóa du tà hãy đỡ chịu Một luồng cuồng phong liền sầm sập lao vào Tiểu Bình từ phía sau Và bùng một tiếng Tiểu Bình có cảm nhận như bản thân vừa bị một khối đá cực to ráng thật mạnh vào giữa hậu tâm và hậu quả xảy ra làm cho Tiểu Bình phải ngã trồm về phía trước vô tình ngã ập luôn vào người của Nam Cung Yến Bản thân bị chấn động không làm Tiểu Bình hoang mang lo lắng bằng sự việc đang xảy ra Đó là việc ngã vào người Nam Cung Yến Sợ sự động chạm này Sẽ gây ngộ nhận cho Nam Cung Yến Tiểu Bình theo bản năng cố gượng đứng lại Nhờ đó Tuy Tiểu Bình vẫn chạm vào người Nam Cung Yến Nhưng may thay Việc ngã đè lên người nàng vẫn chưa xảy ra Vẫn sợ bị Nam Cung Yến ngộ nhận Tiểu Bình hốt hoảng nhìn vào mặt nàng Nam Cung Yến đang có sắc mặt Thật là kỳ quái Nửa như ngỡ ngàng Và nửa như đang lo sợ đến thất sắc Nghĩ Nam Cung Yến có thất sắc như thế Vì hành vi quá thất thố của bản thân Tiểu Bình vội há miệng Định thốt lên lời tạ lỗi Nào ngờ Nam Cung Yến đã lên tiếng trước Bằng giọng cực kỳ hoảng hốt Các hạ không am hiểu công phu hay sao Không ổn rồi Các hạ mau chạy đi Láo lại xuất lực đánh vào các hạ nữa kìa À Tiểu Bình vỡ lẽ Và với một tia nghĩ thật nhanh Tiểu Bình vội hỏi nàng Muốn vận công dùng công phu phải làm gì Cô nượng Nam Cung Yến vụt mở to hai mắt Để lộ sự hoảng hốt tột cùng Và hai tay nàng chợt trộp vào tiểu bình Miệng thì gào lên thất thanh Chạy đi Ta quyết không để cho lão hạ thủ Hoặc khống chế các hạ độ Hoàn toàn hiểu Nam Cung Yến Đang muốn kéo tiểu bình qua một bên Có lẽ vì nàng đã nhìn thấy lão quái y thẩm hóa ru Sắp sửa cuột thêm một luồng cuồng phong Uy mãnh như đã xảy ra Tiểu Bình liền đánh mặt nhìn thẳng vào mắt nàng Bảo tại hạ chạy nghĩa là cô nương định hứng chịu một trưởng của lão hay sao Tại hạ đâu thể nào Tiếng gầm của lão quái y chợt cất lên cắt ngang lời đang nói của Tiểu Bình Ngươi phải chết Và bùng một tiếng không còn tự chủ được nữa Tiểu Bình lần này thật sự ngã ập vào Nam Cung Yến Do bản thân Nam Cung Yến đang lúc cạn kiệt Trần Nguyên Nên cái ngã của Tiểu Bình Làm cho nàng cũng phải bật ngã về phía hậu Và chỉ một chút nữa thôi Là nàng phải ngã sóng xoài trên nền đất Không kịp phẫn nộ vì bị ráng thêm một lực thứ hai Tiểu Bình hiện lúc này chỉ có một tâm trạng Là sợ Nam Cung Yến ngã đầu Do đó bà một sức lực không hiểu từ đâu mà có Tiểu Bình bất giác vòng tay ôm gọn lấy thân hình của Nam Cung Yến Sau đó bà một cái đập mạnh chân vào nền đất Thân hình của Tiểu Bình vụt dịch bắn qua một bên Mang theo cả tấm thân mềm mại của Nam Cung Yến đi Vù một tiếng, tiếng quát tháo của Lão Quái Y bám theo bén gót Ta không tin nội nguyên chân lực của Tiểu Tử Ngây đã đạt tới mức tối thượng Sau hai kình của ta mà không hề hấn gì Hãy mau mau nạp mạng cho ta đi Ta nghe rõ tiếng cuồng phong đang từ phía sau kéo đến Tiểu Bình vụt quên bãng đi Chuyện bản thân đang thực sự mạo phạm Vào tấm thân trong ngọc trắng ngà Của một nữ nhân Tiểu Bình chỉ biết vội vã lập lại câu đã hỏi Nam Cung Yến Muốn vận dụng công phu thì phải làm thế nào đây Tiểu Bình quên là chuyện của Tiểu Bình Riêng Nam Cung Yến thì đang đỏ mặt Và nhắm hờ hai mắt Như không muốn tự thân mình Thấy cảnh đang được một nam nhân ôm ấp Do vậy nàng đáp lại thật nhẹ Tự hồ không phải nàng đáp mà đó là do bản năng của một người từng luyện võ buộc nàng phải đáp. Đẩy chân nguyên từ đan điền đến tâm bàn tay bằng cách dẫn lưu nộ kình qua các kinh mạch như lúc tọa công. Đó là phương cách dễ nhất khi phải vận dụng công phu. Luồng cuồng phong do lão Quái Y quật đến hiện đã tiến sát vào người của Tiểu Bình. Không cần suy nghĩ và dù muốn cũng không kịp suy nghĩ. Tiểu Bình quay nghiêng nửa người về phía sau, chỉ để lại một tay nâng giữ Nam Cung Yên. Tay còn lại liền được Tiểu Bình vận lực và hất mạnh ra. Theo tư thế đã từng nhìn thấy nhiều nhân vật giang hồ. Tiểu Bình quát bừa lên. Lão muốn chết hay sao? Có lẽ tiếng quát của Tiểu Bình làm cho Nam Cung Yến tỉnh lại với thực tại vì tiếng nàng gieo như đang hòa lẫn vào tiếng Tiểu Bình quát. Các hạ thực hiện đúng rồi đó. Hãy cho Lão biết thế nào là nỗ lực phi phạm của các hạ địa. Tiếng quát của Tiểu Bình được cộng thêm tiếng gieo biểu lộ sự phấn khích của Nam Cung Yến Ngay lập tức làm cho Lão Quái Y thẩm hóa du thất kinh Lão nhảy lùi lại thật xa, hai mắt trận trừng nhìn vào khoảng không trước mặt Lão Tiểu Bình cũng đang nhìn vào khoảng không đó và càng lúc càng kinh ngạc Vì khoảng không vẫn chỉ là khoảng không Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ở khoảng không đó Đang có hoặc sẽ biến động Lão thẩm hóa Du cũng nhìn thấy điều này và không kèm được Lão cười phá lên và nói Tiểu tử ngươi chưa hề luyện công Đến cách phát kinh thành trường cũng không biết ha ha ha ha Và lão bật tung người lao đến nhanh đến nỗi Tiểu bình ngỡ như bản thân đang bị hoa mắt Nhưng tiếng quát của lão lại là thật Cho tiểu bình biết việc lão lao đến cũng là thật Hãy ngoan ngoãn nằm xuống đi tiểu tử Rồi ngươi sẽ phải thuần phục ta thôi Ngươi cũng sẽ là tên nô bộc ngoan ngoãn của ta thôi, đỡ chịu. Đến lượt Tiểu Bình đỏ mặt vì xấu hổ và không còn gì xấu hổ bằng khi bị người khác chê cười cho rằng bản thân quá đỗi vô dụng, đến cách vận công cũng không biết. Tiểu Bình càng thêm uất ức, do đó mặt đỏ càng thêm đỏ thêm. Luồng cuồng phong do lão quái y phát ra vẫn cứ cuồn cuộn đến dần. Ào một tiếng, Trần nhớ đến cách vận công đã từng được môn chủ Bạch Côn Môn chỉ điểm cho là cách để làm cho linh khí hoàn nguyên từ linh xà đơn phát tán. Tiểu Bình đang út ức, nên quát thật to. Ai bảo Tiểu Bình này không biết cách vận công, hãy xem đây. Và sự thật đã làm cho Nam Cung Yến phải dùng mình thất sắc, đến nỗi nàng phải nhắm chặt hai mắt vì không dám nhìn. Có tâm trạng này, vì như Nam Cung Yến nhìn thấy, thì Tiểu Bình nào có chút cử chỉ nào cho thấy là đang vận công. Thay cho việc vươn tay theo tư thế hất kỉnh Như lần vừa rồi Tiểu Bình đã hành động Thì lúc này Tiểu Bình lại vòng tay ôm chặt Nam Cung Yến Và cùng với động tác khác lạ này Tiểu Bình còn quay lưng lại Quay về phía Lão Quái Y Đưa mặt với sắc diện nghiêm nghị Về phía Nam Cung Yến Thế là chuyện gì đến phải đến Luồng trường phong của Lão Quái Y thẩm hóa ru Đã đến lúc ráng mạnh vào Tiểu Bình Hai mắt Tiểu Bình vẫn mở trừng trừng Nhất là lúc tai Tiểu Bình nghe tiếng Nam Cung Yến than nho nhỏ Thế... thế là hết rồi Cả hai chúng ta vậy là cùng thiệt mạng rồi Nhưng... Ơi chào Và đó là tiếng kêu gào của Lão Quái Y Ngay khi có tiếng động âm vang lên lượt thứ hai Tin rõ điều này Nam Cung Yến vụt mở mắt Và nghiêng đầu nhìn về phía sau Tiểu Bình Không hiểu nàng đang nhìn thấy điều gì Tiểu Bình chỉ biết Nam Cung Yến đột nhiên tỏ ra phấn khích bằng cách tự kêu lên Thiết bố xàm mà không phải Phản Kinh đã kích vào lão Đây chính là căng khí hộ thân Một cảnh giới tối thượng của tiên thiên chân khí thượng thở Đối với Tiểu Bình thì trong toàn bộ nguyên câu nói của Nam Cung Yến Tiểu Bình chỉ hiểu có mỗi một câu Đó là Phản Kinh đã kích vào lão Vậy là quá đủ cho Tiểu Bình hiểu vì sao Nam Cung Yến lại tỏ ra phấn khích Tiểu Bình liền quay đầu nhìn lại phía sau. Lão Quái Yi đang loạng không những thế, với sắc diện của lão giờ đang nhợt nhạt, nhất là đang tỏ ra khiếp đảm. Tiểu Bình còn hiểu thêm vậy là cách bản thân vừa vận lực đã thu được kết quả, và Tiểu Bình cũng tỏ ra phấn khích qua khóe miệng đang điểm một nụ cười. Chạm phải nụ cười của Tiểu Bình, lão Quái Yi vụt méo sạch cửa miệng, lúc lão kêu lên: "Ngươi đã luyện được cương khí hộ thân?" Ngươi là truyền nhân của bạch tu lão tiên có đúng không Hai mắt tiểu bình vụt chớp nhẹ Đúng vào lúc từ phía xa Có tiếng người huyên náo Và hô hoán loạn sản Đã tìm thấy rồi Hóa ra lão đang ẩn bên trong sơn động này Võ công của lão rất cao mình Cần bố trí ngay đội thanh y cung thủ đi À Lão chỉ giả vờ kêu toán lên thế thôi Ở đây thì làm gì Có bạch tu lão tiên xuất hiện đâu Tiến vào đi Chớ để lão đoạt mất tiểu tử Vốn là vật trí bảo đã thuộc về thanh y giáo Của chống tả Tiểu bình giật mình Vậy là bọn thanh y giáo đã tìm đến Lão quay y cũng lo ngại Vì thế lão vụt xoay người Chui thật nhanh vào một ngách đá Nằm khuất lấp phía sau một tảng đá to Tiểu bình tuy nhìn thấy Nhưng không thể nghĩ ra Lão có hành động như thế để làm gì Vì thế tiểu bình cảm thấy ngỡ ngàng Khi nghe Nam Cung Yến kêu khẩn trương Đội thanh y cung thủ sắp đến, những mũi tiến của chúng đều tẩm độc. Các hạ còn chờ gì nữa mà không chạy theo lão quái y đi? Chạy, đó là từ duy nhất có thể làm cho Tiểu Bình hiểu ngay Nam Cung Yến muốn gì và lão quái y đã làm gì. Chạy thì chạy thôi. Tiểu Bình đành nâng Nam Cung Yến lên trên hai tay và chạy đến chỗ có khôi đá mà lão quái y vừa biến mất. Phía sau khôi đá chỉ còn là một vách đá phẳng lì không hề có một cái hợ nào cho Tiểu Bình biết lối để chạy theo lão quái y. Định đưa mắt tìm kiếm, thì Tiểu Bình lại nghe Nam Cung Yến kêu lên. Bỉ môn đã bị khóa chặt rồi, lão đã phát động cơ quan, ngăn không cho ai đuổi theo lão. Cơ quan nào? Tiểu Bình định hỏi Nam Cung Yến như thế, thì nghe nàng bảo ngay. Các hạ hãy đặt ta xuống đi, nhanh lên. Nghĩa là nàng không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy, cảnh nàng đang được hoặc bị một nam nhân bồng ấm trên tay. Tiểu Bình ngượng ngùng, Đạt Nam cung yến đứng xuống. Đang sợ nàng phải ngã ra vì không còn người đón đỡ, Tiểu Bình bỗng kinh nghi khi nghe nàng bảo tiếp. Đừng nhìn đi đâu cả, cũng đừng quá hoảng hốt hoặc hoang mang, các hạ cứ nhìn ngay ta và để tâm cách ta đang thực hiện đây. Nam cung yến sau khi cho tay vào bọc áo và rút ra, nàng đưa tay lên vuốt khẽ qua gương mặt. Và thấy là Dù đã được nàng dặn trước, nhưng chỉ suýt nữa tiểu bình vì quá hoảng hốt phải kêu lên. Do gương mặt đang xinh đẹp và trẻ trung của nàng, vụt đổi thành một gương mặt nhăn nhau như một bà lão. Lão bà đặt ngón tay thon thả lên miệng và nói. Không việc gì phải hốt hoảng đâu, đó chỉ là lớp giả diện mà thôi. Còn đây là lớp giả diện dành cho các hạ đầy, hãy phổ lên mặt mạo. Lão bà Nam Cung Yến liền đặt tay vào tay tiểu bình một lớp lụa mỏng như cánh chuồn Tiểu bình hiểu rất nhanh ẩn ý của nàng cũng đàn lớp giả diện lên mặt và vuốt nhẹ Nàng thở ra nhẹ nhẹ và nói Bị lệch rồi nhưng các hạ không còn thời gian để chỉnh lại nữa đâu Họ đã đến rồi ta đành gọi các hạ là tiểu số vậy thôi Hãy nhớ ta là lão cô cô của các hạ đây Còn bây giờ hãy vững tâm và bắt đầu dìu lão cô cô này đi ngược ra ngoài đi. Đi nào! Tiểu Bình cũng hiểu bản thân hiện đang có một diện mạo rất khó coi. Có thể là do Tiểu Bình đặt lệch lớp giả diện làm cho ngũ quan đều méo mó. Có bị gọi tiểu số cũng xứng đáng. Còn Nam Cung Yến, nàng tự nhận là lão cô cô cũng không sai. Và nàng chẳng những có diện mạo già quá già của một lão bà bà còn run lời bậy. Cho thấy lúc đi đứng thật là khó khăn, dĩ nhiên cần phải có người dẫn dắt. Tiểu Bình dìu nàng bước đi và chỉ một thoáng đã thấy 5-7 nhân vật đang hung hăng đứng chăn lối. Đứng lại đi, bọn người lại Họ hỏi như thế chứng tỏ không ai trong họ nhìn ra Tiểu Bình. Tiểu Bình chưa kịp đáp thì lão cô cô của Tiểu Bình đã run dẩy lên tiếng. Ai, ai vừa hỏi thế? Nếu phải là người của lão thần tiên quái y Thì xin ra ân bẩm báo dùm lão đi Hãy nài xin hộ lão Sao cho lão thần tiên quái y Chịu chữa trị bệnh tình ngặt nghèo Của lão cô cô này đi Ở đây làm gì có lão thần tiên quái y nào Nói thật sự mù lại Mù đến đây để làm cái gì Tiếng quát quá lớn Khiến tiểu bình dù không muốn Cũng phải ngã vật xuống và chừng ngất đi Nếu như không kịp nghe tiếng của nam công yến Trong lốt của lão cô cô đang ra sức gào thét Ôi tiểu số Người làm sao rồi Chư vì lão già Ôi xin làm ơn làm phúc Đừng làm cho tiểu số của lão phải thất đảm nữa đi Lão cô cô này già rồi Nếu không còn tiểu số Thì còn ai đưa đường lão đến chỗ thần tiên của y Xin điều trị Ôi tiểu số Ôi tiểu số của ta Bọn họ hoang mang Và nhìn nhau Không phải lão cũng không có tiểu tử ở đây. Hay là... Có một nhân vật chợt gầm vang và nói. Chúng ta là mưu của lão rồi. Nhất định ở quanh đây phải có bí đạo cho lão lẻn thoát đi. Chia nhau tìm mạo. Bọn họ tản khai, nhanh chóng tìm kiếm khắp nẻo. Trong khi đó, Nam Cung Yến vẫn cứ gạo thét. Vì thấy tiểu bình trong lốt tiểu số vẫn nằm mãi. Không chịu đứng dậy cho. Ôi, tiểu số... Người làm sao rồi Thiên địa ơi Có phải chư vị lão gia đã giết hại tiểu số của lão rồi có đúng không Tiểu số Ôi tiểu số của ta Tuy tiểu bình thừa biết đây là cơ hội tốt nhất Để tiểu bình đưa Nam Cung Yến thoát đi Nhưng không hiểu sao Tiểu bình dù cố đến mấy Cũng không cử nhấc tay nhấc chân lên Và đứng dậy cho được Mãi sau đó có lẽ tiếng gào thét của Nam Cung Yến rất thật Thật đến nỗi tiểu bình nghĩ nàng sắp sửa khóc đến nơi Tiểu Bình phải vận dụng hết ý chí để bắt bản thân nhích động. Tiểu Bình lồm cồm ngồi dậy, miệng lắp bắp ngoài ý muốn. Tiểu, Tiểu Điệt, Tiểu Điệt không hề gì đâu. Lão cô cô đừng, đừng gào thét. Kéo, kéo họ giận thì khốn. Đi nào, Lão cô cô, chúng ta, chúng ta đi nào. Đang đứng lên và định kéo Nam Cung Yến cùng đứng lên. Bất ngờ Tiểu Bình nghe có tiếng quát vang đến từ phía hậu. Chính lũ ngu xuẩn này đã làm cho chúng ta chậm chế Át chúng cũng là người của lão, được lão bố trí, ha? Và thanh âm của một luồng cuồng phong cũng xuất hiện, lọt vào tai của Tiểu Bình. Ào một tiếng, Tiểu Bình kêu thầm. Nguy mất thôi, ta và Nam Cung Yến phê này e chết mất thôi. Theo bản năng. Tiểu Bình vội vận công theo cách mụ mô chủ Bạch Cốt Môn tầng chỉ vừa vòng tay ôm người Nam Cung Yến. Và ầm một tiếng, Tiểu Bình vận công quá chậm khiến lực đạo ráng vào lưng hất Tiểu Bình cùng Nam Cung Yến ngã lằn ra. Tùy vậy, vẫn có một tiếng hô hoán. Ôi trà, cái gã Tiểu số này không ngờ lại có nội lực khá thâm hậu. Một nhân vật thanh y giáo khác cười thành tràng, lạnh lùng và nói Nếu là vậy... Phiền nhị vị thông báo lai lịch cho Kẻo lại bảo thanh y giáo chỉ toàn hạng thô lỗ Không biết gì là lễ nghĩa Thế nào ha, ha, ha. Bên tai Tiểu Bình liền vang lên tiếng của Nam Cung Yến Thốt lên một cách vội vàng Chạy đi Càng nhanh càng tốt Nào Tiểu Bình vùng người trồm lên Và nhận thấy Nam Cung Yến đã tự vòng tay ôm cứng lấy Tiểu Bình Vậy là hiểu Nam Cung Yến đang phó mặc mạng sống của chính nàng Cho bản thân của chàng Tiểu Bình lập tức co chân phóng chạy. Chạy đi đâu cho thoát, đỡ chịu. Lại một luồng cuồng phong nữa đang ập đến. Tiểu Bình mím chặt đôi môi, vận công và vẫn tiếp tục bỏ chạy. Lực đạo dáng vào càng giúp Tiểu Bình chạy nhanh hơn, chỉ để lại phía sau một tiếng gào thẳng thốt. Ôi, chấn kinh! Không lẽ gã tiểu số kia đã luyện qua cang khí hộ thần? Tiếng gào này kéo theo nhiều loạt tiếng gào khác. Tiền thiên chân khí. Ới, gã gã là truyền nhân của Bạch Tu lão tiền. Xã tiễn, mau, đừng để tiểu tử tháo chạy, nhanh lên. Cũng có tiếng Nam Cung Yến gào khe khe. Họ phát tiễn rồi đấy, chúng ta e, phải chết vì độc tiễn mất thôi. Tiểu Bình vẫn cứ chạy, cứ nhắm ra phía ngoài mà chạy năm 7 người đang dươngg cao trường công, với những mũi tiễn lấp lánh anh biết, ở đầu nhọn của từng mũi tiễn. Nhớ lại cách lão quái y từng hoàg sợ trước cử chỉ h tay như thế sắp phát kinh lúc mới rồii tiểu Bình vội hất mạnh cả hai tay ra ngoài, nhắm vào những nhân vật đang trực xạ tiễn. aii muốn chết thì đỡ lấy Chỉ là dọa thôi vì tiểu mình biết bản thân hoàn toàn không thể phát kinh. Thế nhưng Ào ào hai luồng cuồng phong bất ngờ bay lên ngay khi hai tay tiêu bình hất ra Và có những tiếng kêu như sau Chào ơi trường kinh quá là lợi hại Ôi chào tiên thiên trưởng công chạy chạy ngay thôi Những nhân vật trực xạ tiến trật tỏ ra hốt hoảng Khiến việc xạ tiến có phần chậm lại vì họ hoang mang Không biết có nên xạ tiến nữa hay không Không bỏ lỡ cơ hội tiêu bình chạy ào qua giữa họ Có tiếng quát bám theo phía sau đừng có để tiểu tử lừa y không biết khinh công vì tắt y là truyền nhân của lão tiên Bạch Tú mau phát tiễn ngăn giữ tiểu tử lại đi cũng như lúc mới rồi lần này tiểu mình cũng nghe tiếng Nam cung Yến kêu khe khhé đừng có hoảng loạn cũng đừng mạo hiểm xông vào làn độc tiễn của bọn chúng vẫn cứ dưỡng nguyên cách vận dụng chân lực nhưng đưa lên bàn càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiều Nhanh lên! Tiểu Bình đang phấn khích vì rốt cuộc cũng biết cách đưa chân Nguyên từ Đan Điền ra đến bên ngoài thành trưởng. Do đó, khi nghe Nam Cung Yến bảo đưa chân Khí lên thượng bàn, vì thế lại có thêm một cách khác để vận chuyển công phu, nên Tiểu Bình làm theo. Và kết quả Tiểu Bình suýt kêu rú lên do nhận thấy toàn thân bốc lên cao. May thay, lúc Tiểu Bình hốt hoảng định xả khí và ngừng lại, thì nghe Nam Cung Yến gieo tán thưởng. Tốt lắm đó! Hãy lần lượt điểm chân vào mặt đất như các hạ thường làm khi chạy đi. Được rồi, đi thôi. Tiểu Bình điểm chân thật nhanh và thế là toàn thân chợt vùn vụt, vụt lao đi. Không lường trước được bản thân có thể lao đi nhanh như thế này, Tiểu Bình loạn trọng suýt ngã. Lúc định điểm chân còn lại vào mặt đất ngay khi toàn thân vẫn đang lơ lửng giữa khoảng không. Đến Nam Cung Yến cũng không ngờ nên vội bảo khi thấy Tiểu Bình suýt ngã. Đừng quá vội vàng, Trong thuật khinh thân Ngoài việc lượng định đúng chân lực Cần phát ra Vẫn còn phải biết cách điểm chân đúng lúc Có sao cho thân thể Luôn luôn ở vị thế cân bằng Đúng rồi đó Các hạ hiểu rất nhanh Giờ thì tìm chỗ có địa hình bằng phẳng mà chạy thôi Nam Cung Yến khen cũng quá thừa Tiểu Bình nghĩ như thế Vì không cần nghe nàng bảo Do bản thân không muốn bị vấp ngã Nên Tiểu Bình vẫn kịp có phản ứng Làm cho thân thể cân bằng Sau đó Lúc phát hiện nền đất đã dần lên đúng tầm Tiểu Bình lúc này mới dám dụng lực Điểm chân còn lại đúng vào một mô đá nhỏ Đủ làm cho thân hình tiếp tục lao bắn đi Vượt qua luôn vòng người Vẫn đang lăm lăm trường cung Và trực phát tiễn Vút một tiếng Và một khi đã quen với cách di chuyển mới Dường như Nam Cung Yến Vừa gọi cách này là thuật khinh thân thì phải Tiểu Bình cũng không cần nàng nhắc Vẫn biết đưa thân hình Lao theo hướng có địa hình tương đối Để dễ di chuyển Không cần bằng phẳng lắm vì nếu thế, địa hình sẽ quá trống chạy dễ làm đích cho bọn người của thanh y giáo xạ tiễn nhắm vào Cũng không phải địa hình quá phức tạp vì như thế sẽ làm chậm cước trình khó có thể thoát nếu bị bọn thanh y giáo huy động lực lượng bùa vây tứ phía Vừa nhìn thấy một chỗ có thể ngoặt được thấp thoáng sau những tảng đá trồng lên nhau nếu như bản thân không vì quá vội để va vào những tảng đá đó Tiểu Bình liền tìm cách giảm nhẹ chân lực tiến cơ lực thoảng chậm lại phần nào. Và tuy chưa quen cách đoạn chiết chân lực này, nhưng qua cách vừa thể hiện, Tiểu Bình cũng mãn nguyện khi thấy chỗ có thề ngoặt đang tiến đến gần. Và khi thân hình vừa tiến ngay đến chỗ ngoặt, như đã tính trước, Tiểu Bình lập tức đảo người và điểm chân đạp mạnh vào nền đất, quyết lao mất hút vào chỗ ngoặt. Đúng lúc đó thì Phập một tiếng, bờ vai hữu của Tiểu Bình vụt nhói, khiến mắt và tai của Tiểu Bình chợt mở đi. Làm cho mọi cảnh vật trước mắt cứ nhập nhòe nhập nhọn Tai thì nửa nghe nửa không nghe Những tiếng quá tháo đang mơ hồ vọng đến Chống đích rồi đó Mau phát lệnh ngăn chặn các lối đi Không cho tiểu tử chạy thoát Có người giật vào tay tiểu bình Tiếp đó là tiếng nói phần nào lo sợ của Nam Cung Yến Các hạ đã bị chúng độc tiễn rồi Đừng có gượng nữa Hãy mau bỏ ta lại đi Các hạ không thể thoát nếu cứ tiếp tục mang ta theo Tiểu bình nhờ đó choàng tỉnh chợt mỉm cười tiểu bình hớt mặt hít vào một hơi thật dài và nói ai bảo chúng ta không thoát được xem đây dốc toàn lực vào cước bộ tiểu bình tung người chạy biến vào chỗ ngoặt và phần nào quên đi mũi Tr trường tiễn có lẽ vẫn còn cắm trên bờ vai Hữ theo lớn ngoặt là một sơn đạo tiếp theo sau sơn đ là một gốc núi chỗ ngang cốc núi là một vách đá cao to trên vách đá thì có đầy những màu đá nhô lỗ chỗ Đủ để cho Tiểu Bình thực hiện một hành vi mạo hiểm Khi biết bản thân đang chạy vào tuyệt lộ Còn cách vách đá độ 2 trượng Tiểu Bình bấm bụng bật tung người lên cao